Kính lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người dẫn đường cói âm. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với câu chuyện của tác giả Vũ Quyên kể về một tiệm cơm và những điều bí ẩn kinh dị xảy ra tại tiệm cơm này qua giọng đọc của Duy Thuận và Tú Quỳnh. Mời quý vị đồng hành với hai MC ngay sau đây nhé. Vừa mấy 6 giờ sáng mà tiệm cơm bình an đã chặt kín khách Vài người còn đứng xếp hàng ở bên ngoài chờ tới lượt vào ăn Một cô gái trẻ nói với giọng đầy sốt ruột Chị ba ơi có chỗ chưa? Em sắp trễ giờ làm rồi nè Ở phía sau cái tủ kính, một người phụ nữ đổ ngoài 40 Bàn tay bà ta đang thoan thoát gắp thức ăn vào dĩa Nghe thấy có người gọi tên mình thì ngó đầu ra, nở một nụ cười thân thiện À, cưng chịu có chút nha Sắp có chỗ trống rồi nè Nói đoạn bà xoay người lại Tiếp tục công việc ở trên tay mình Tiệm cơm đông đúc Người sang người vào tấp nập suốt mấy giờ liền Cho đến khi tiến người khách cuối cùng rời đi Bà ba kéo cái ghế lại gần Rồi đặt người ngồi xuống Nhìn cái tủ sạch trơn Không còn miếng đồ ăn thừa nào nữa Bà cảm thấy vui lắm Cứ cái đà này Chỉ cuối năm nay thôi là vợ chồng bà ba sẽ lại để ra được một khoản tiền tiết kiệm lớn luôn rồi. Đưa tay lên đập đập nhẹ và bắp chân cho đỡ mỏi. Bà nhìn chồng rồi nói. Anh dọn giùm em với nhà, nay em mệt quá. Ông ba đang cặm cụi xếp đống chén bát bỏ vào trong thao. Nghe vợ nói như vậy thì ông phẩy tay. Em vào nghỉ chút đi. Công việc buôn bán lúc này thuận lợi như vậy chẳng mấy ai biết được. Khoảng hơn một tháng trước vợ chồng bà ba còn muốn dẹp luôn cái tiệm cơm này. Bởi vì khi ấy đồ ăn dọn ra để ê hề cũng không có mấy khách. Những chi phí phải trả lại quá nhiều. Bà ba lo sợ cứ gồng mãi như thế thì đổ nợ mất. Nhiều đêm nằm trên giường, bà chẳng chọc không tài nào ngủ được. Cứ chốc chốc lại xoay trở mình, khiến chồng nằm bên cạnh cũng bị tỉnh giấc. Ông ba làm cả ngày đã mệt mỏi rồi. Đến đêm còn không được ngủ yên, ông lầm bầm nói. khỏe lắc khủy lơ rồi, em không ngủ còn làm gì nữa vậy? Bà ba xoay mặt lại đối diện với chồng, thở dài một hơi rồi đáp lời. Thì em lo cái tiệm cơm này nè, chứ chuyện gì? Anh có tính toán gì không? Chứ cứ thế này em thấy không có ổn đâu. Vợ chồng ông ba vốn là người ở tỉnh lẻ lên Sài Gòn lập nghiệp. Hai người mở tiệm cơm này cũng mười mấy năm rồi. Mọi chuyện phải quay trở lại khoảng thời gian mà bà ba và chồng mới cưới nhau. Cha mẹ hai bên đã vui mừng trông chờ đến ngày được ấm bồng đứa con của vợ chồng bà. Nhưng nửa năm rồi, một năm trôi qua, vẫn chẳng thấy bụng bà ba có động tĩnh gì. Bà bèn cùng chồng đi bệnh viện tham khám. Kết quả cho thấy ông ba bị vô sinh, đời này không thể có con. Bà ba hay tin thì chết lặng cả người. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc mà bà vẫn mơ ước, thoáng chốc đã tan thành mây khói. Tinh thần bà hoảng loạn, không biết phải làm gì trong lúc này. Ông bà thương vợ, thấy bản thân mình như vậy thì liền đề nghị ly hôn. Bà ba vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào. Anh cứ từ từ, anh để em tính. Hôn nhân của hai người kết trái là vì tình yêu chín mùi. Đâu thể nói bỏ là có thể bỏ ngay được Bà ba vốn cũng yêu thương chồng vô cùng Bà đâu thể tán tận lương tâm mà để ông ba một mình trong lúc này được kìa chứ Để tránh hàng xóm láng giềng bàn tán dị nghị Khiến chồng phiền lòng Nửa đêm hôm ấy hai vợ chồng ngồi cạnh nhau ngắm trăng dưới hiên nhà Bà ba đột ngột lên tiếng Hay là mình đi lên Sài Gòn đi anh Cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước lời này của vợ Bởi ông ba biết rõ, vợ mình rất thương cha mẹ. Chính vì thế mà bà mới lấy chồng ở gần nhà, đặng còn thường xuyên qua lại. Giờ chỉ vì chuyện ông chẳng thể có con mà bà quyết định đi xa như vậy. Ông ba ngập ngừng hỏi. Còn cha mẹ thì sao? Trong nhà ngoài bà ba ra thì còn có một cậu em trai nữa. Năm nay Thắng cũng đã tròn 20 tuổi rồi. Mọi việc lớn nhỏ hẳn là cậu cũng có thể đảm đương được. Về phần ông ba thì đã có vợ chồng người chị gái sống ở ngay bên cạnh. Cha mẹ ốm đau thì cũng có người chăm sóc lo toan. Có điều nơi xóm làng này, con người ta vẫn còn sống quay quẩn với nhau. Chuyện ông ba bị vô sinh sớm muộn gì cũng có người biết. Có thể ông bà chịu đựng được lời ra tiếng vào. Nhưng cha mẹ già rồi, sao có thể chấp nhận được chuyện này kia chứ? Với lại, bà ba không tin tưởng vào đội ngũ bác sĩ ở bệnh viện tỉnh Lẻ. Bà vẫn hy vọng rằng người ta đã đưa ra một kết quả không đúng hoặc là có sự nhầm lẫn nào đó. Chưa chồng bà hùng hục mỗi đêm như thế, vô sinh thế nào được chứ? Giờ chỉ cần hai vợ chồng lên Sài Gòn làm ăn, kiếm được tiền rồi, bà sẽ đưa chồng đi khám ở bệnh viện lớn. Biết đâu trời thương lại cho ông bà đứa con thì sao? Còn chẳng may mọi thứ đều là sự thật. Vậy ông bà xin một đứa con nuôi để dưới quê người ta khỏi bàn ra tán vào. Cha mẹ hai bên cũng có thể yên ấm sống qua ngày. Bà ba dứt khoát rời làng ra đi, mong giữ gìn được cuộc hôn nhân của mình. Hai vợ chồng đùm rúm lên Sài Gòn tìm việc. Mấy ngày đầu lạ nước lạ cái, bà ba còn bị người lạ lừa mất một khoản tiền. Bà tiếc của, nên à, vừa khóc vừa buông lời rủa xả kẻ lừa đảo ấy. Ông ba thấy vậy thì vỗ vỗ vào lưng bà à nội. Thôi, em đừng buồn nữa, anh sẽ cố gắng tìm việc để kiếm tiền lo cho em. Trước khi lên Sài Gòn, bà ba đã để lại cho cha mẹ hai bên một ít tiền phòng thân. Thế nên hai vợ chồng cũng chẳng còn bao nhiêu tiền trong người. Chưa kiếm ra đồng nào lại còn làm mất số tiền ít ỏi đó. Thế nên bà ba mới thấy tủi thân mà khóc đến nghẹn ngào. Vì muốn tiết kiệm tiền, hai người đã thuê một căn phòng trọ chặt hẹp để có chỗ ngả lưng. Tuy nhiên gần nơi ở có rất nhiều công ty xí nghiệp đang tuyển người làm. Như thế cũng tiện cho vợ chồng bà ba đi lại mỗi ngày. Khoảng một tuần sau thì ông ba xin được công việc làm bốc vác. Hàng hóa rất nhiều nên tiền lương cũng được trả hậu hĩnh. Ông mừng rỡ về khoe với vợ. Cố gắng vượt qua thời gian này. Đến cuối tháng là anh có tiền đưa em đi ăn đồ ăn ngon rồi. Nói là lên nơi phố thị phồn hoa. Chưa mấy ngày vừa rồi vợ chồng ông ba vất vả ngược xuôi để tìm việc làm. Một đồng cũng không dám hoang phí. Chưa nào có đi đây đi đó ngắm phố phường như người ta được. Bà ba nghe thấy chồng nói vậy thì trong lòng hạnh phúc vô cùng. Cuộc sống tuy có khó khăn thật nhưng bà cảm thấy mình lấy đúng chồng rồi. Việc gì ông ba cũng luôn nghĩ đến vợ đầu tiên. Chưa từng để bà phải thiệt thòi chuyện gì cả. Bà không hề cảm thấy hối hận vì quyết định giữ lại cuộc hôn nhân này. Dù có chuyện gì thì hai vợ chồng cũng phải sống bên nhau đến già Không lâu sau thì bà ba cũng xin vào làm tạp vụ cho một tiệm cơm. Vì tính cần cụ chăm chỉ nên bà rất được lòng chủ. Biết hai vợ chồng bà từ dưới quê lên đây làm việc. Bà thương... Người chủ của tiệm cơm còn dạy cho bà nhiều công thức nấu ăn Đặng để bà đem về nấu cho chồng mình Ông ba ngày nào cũng được ăn ngon Thì cười đến hiếp cả mắt lại Công việc yên ổn đâu đó được vài tháng Đột nhiên bà Thương thông báo Mình đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo Vì thế bà cùng chồng đi khắp các bệnh viện chữa trị Mong có được tia hy vọng nhỏ nhoi Mặt bằng tiệm cơm là do vợ chồng bà Thương thuê lại của ông Hiếu Giờ sức khỏe suy yếu Hai người không thể tiếp tục công việc buôn bán này nữa. Nhìn cô gái trẻ tay chân nhanh nhẹn, rửa chén bát ở phía sau, bà Thương thở dài một hơi. Ba nè, chắc là anh chị phải sang lại cái tiệm này cho người ta. Em xem tìm nơi nào khác mà làm nha em. Dứt lời bà Thương lấy từ trong túi ra một sắp tiền, đặng trả nốt phần lương còn lại. Bà ba cũng cảm thấy buồn lắm, bởi đâu dễ gì kiếm được chỗ làm. Mà người chủ tử tế như vậy Bà đưa tay ra đón lấy sấp tiền Trên tay bà Thương Ngẹn ngào nói Chị ơi, chị nhất định phải khỏe lại nha chị Tối hôm đó về nhà Bà ba cứ nằm suy nghĩ mãi Tiệm cơm của bà Thương Tuy là nằm trong một con hẻm nhỏ Thế nhưng vì Ngay ngoài đường lớn Có đến mấy cái công ty lận Tiệm lại bán giá bình dân Nên công nhân ghé ăn rất đông Bà thường bán cơm sáng với trưa thôi mà doanh thu một ngày cũng bộn tiền. Bây giờ mà sang tiệm cho người khác thì đúng là tiếc cái công gầy dựng. Một ý nghĩ táo bạo vừa lé lên trong đầu bà ba. Bà đưa tay đập nhẹ vào người của chồng. Anh ơi, anh ngủ chưa? Ông ba liền xoay người lại rồi đáp lời. À, sao vậy? Lúc bấy giờ bà ba mới nói ra suy nghĩ ở trong lòng mình. Trước đây vợ chồng bà sống ở dưới quê, mới học hết lớp 9 đã nghỉ rồi. Không có bằng cấp lại, càng chẳng có kiến thức chuyên sâu gì. Đời này định sẵn là gắn bó với mấy công ruộng mà thôi. Nhưng vì hoàn cảnh đẩy đưa, giờ lên Sài Gòn làm việc, cơ hội hái ra tiền thế này bà ba không muốn bỏ lỡ. Các cụ ngày xưa đã có câu, vì thường bất phú, không làm ăn buôn bán thì làm sao có thể giàu được cơ chứ. Vấn đề duy nhất khiến bà ba lo lắng đó chính là tiền sang tiệm. Hai vợ chồng bà gom góp tất cả số tiền có được cũng chưa đủ. Ông bà thấy vợ biết tính toán làm ăn thì cũng mừng lắm. Đoạn ông nói. Còn mấy chỉ vàng hôm đám cưới mẹ cho chúng ta. Hay là mình đem bán đi. Em thấy có được không? Thực ra thì bà ba cũng đã nghĩ tới điều này. Nhưng vì đây là vàng của mẹ chồng cho. Thế nên bà không dám động đến nó. Đợi ông ba ngọ lời bà mới gật đầu đồng ý. Vậy là hai ngày sau, vợ chồng bà ba liền đem tiền đến gặp bà Thương. Thoạt đầu thì bà ta cũng ngạc nhiên lắm vì vợ chồng bà ba lên Sài Gòn còn chưa được bao lâu. Đến khi biết được đây là số vàng trong đám cưới của hai người, bà Thương lại có ý nhắc nhở. Hai em suy nghĩ kỹ chưa? Bà ba gật đầu chắc nịch. Chị yên tâm đi Chúng em bạn bạc với nhau xong rồi Mới đến đây gặp chị đó Tiệm cơm này là tâm huyết Bao nhiêu năm qua của bà Thương Phải từ bỏ nó Bà cũng cảm thấy tiếc nuối lắm Nhưng khi vợ chồng bà ba muốn sang tiệm Bà lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng Bà Thương biết rằng Tiệm cơm của mình sẽ được giữ lại Chỉ là Nó đã đổi qua một người chủ mới mà thôi Quả nhiên đúng như những gì Mà bà Thương đã nghĩ Vì đã được bà chỉ cho rất nhiều công thức nấu ăn, bà ba lại cũng có chút năng khiếu về chuyện này. Thành ra dù đội chủ nhưng hương vị món ăn dường như vẫn được giữ nguyên vẹn như trước. Khách hàng cũng chẳng để ý nhiều đến chuyện chủ quán là người khác. Chỉ cần giá cả hợp lý, món ăn vừa miệng thì họ vẫn ùn ùn kéo đến. Cuối năm ấy vợ chồng bà ba gom được một số tiền nho nhỏ. nhỏ. Hai người đã dùng nó để đến bệnh viện lớn kiểm tra sức khỏe cho ông ba. Khi bác sĩ nói ông vẫn còn cơ hội có con thì hai vợ chồng mừng rỡ lắm. Có điều ông ba thời gian này phải bỏ rượu bỏ thuốc để đảm bảo sức khỏe. Về nhà bà ba cũng tích cực tẩm bổ cho chồng. Sau gần nửa năm chạy chữa thì bà có tin vui. Khi ấy hai vợ chồng mới dám về thăm cha mẹ hai bên ở dưới quê. Cũng mai mẹ của ông ba mừng rỡ nói. Từ giờ á, mẹ ra chợ là có thể ngẩn đầu lên rồi. Chưa bữa dậy, mấy bà ngoại chợ cứ mỉa mai mẹ không có cháu rồi. Mẹ tức lắm mà không có làm gì được. Suốt bao ngày qua, cứ trước khi đi ngủ, bà ba lại đọc kinh cầu khấn. Mong ông trời thương xót cho gia đình bà mà ban cho một đứa con. Có lẽ do bà thành tâm nên mong muốn mới trở thành sự thật. Bà ba cũng tự nhủ, chỉ cần đứa con bình an sinh ra đời. Sau này vào ngày rằm hàng tháng, bà sẽ phát tâm giúp đỡ người nghèo. Không thu tiền cơm của khách hàng đến ăn trong tiệm của bà. Thời gian đầu mang thai, bà ba ốm ngén nặng. Dù vậy, bà vẫn cố gắng nấu nướng để đảm bảo hương vị món ăn không thay đổi. Những việc còn lại đều do ông ba làm thay cho vợ. Đến khi bà ba sinh đứa trẻ ra thì cụ Mai phải lên Sài Gòn để phụ giúp hai vợ chồng. Cụ còn nhờ thầy bấm lá số cho cháu nội Ngày đầu thằng bé chính là thần tài của cha mẹ nó Chẳng biết có phải như vậy hay không Mà từ ngày có con Vợ chồng bà ba cứ ngày một ăn lên làm ra Tiền bà cũng tích góp được nhiều hơn trước Bà ba còn bàn với chồng Nhờ có số vàng của mẹ mà mình mới có được ngày hôm nay Hay là chúng ta đem tiền này sửa sang lại cái nhà cho mẹ ở quê đi anh? Ngày trước, ông bà yêu thương vợ cũng là do cái đức tính này của bà. Người ta thì có bao nhiêu tiền lo vun vén cho nhà mẹ đẻ. Còn bà ba thì luôn cố gắng để chăm lo cho cha mẹ hai bên, chớ hề phân biệt bên nào. Cuộc sống cứ diễn ra thuận lợi trong suốt nhiều năm liền. Cho đến khi thằng Quân, con trai của vợ chồng bà ba lên 10 tuổi. Do cha mẹ bận rộn buôn bán, thế nên thằng nhỏ vẫn luôn sống ở dưới quê với cụ Mai. Gần đây việc học hành của quân có vẻ chảnh mãng. Cũng mai là bà nội, nhưng vì nuông chiều quá mức nên nói thằng bé chẳng nghe. Vợ chồng ông ba bàn bạc đưa con lên Sài Gòn với mình. Dù sao tuổi thơ của quân đã thiệt thòi nhiều rồi. Giờ cũng là lúc cha mẹ nên bù đắp cho thằng bé. Tuy nhiên, để con trai có chỗ ở rộng rãi, vợ chồng ông ba cần sửa sang lại cửa tiệm. Phía đằng sau ngoài cái phòng mà hai vợ chồng đang ở, Còn một căn phòng khác, bình thường nó vẫn được dùng để chứa đồ ăn thức uống của tiệm cơm. Giờ lấy lại phòng đó cho quân ở để tiện học hành. Vậy phía bên ngoài cũng cần phải đập ra xây lại. Tính toán một hồi bà ba thấy số tiền cũng không nhỏ nên có chút băn khoăn. Thế nhưng chồng bà lại tặc lưỡi nói. Phải đầu tư thì mới ra tiền được chứ em. Bà ba nghĩ cũng đúng. Lúc này tiệm cơm vẫn buôn bán đắt hàng, số tiền bỏ ra tuy là lớn nhưng chỉ cần buôn bán xuân xẻ, đồ chừng hơn nửa năm là có thể thu hồi lại vốn được rồi. Hơn nữa tiệm cơm này đã mở từ nhiều năm trước, mọi thứ bên trong đều đã trở nên cũ kỹ, cũng cần phải được đổi mới cho hợp với thời thế bây giờ. Dù quán vẫn có đông khách quen đến ủng hộ nhưng không thể cứ phục vụ qua loa thế được. Bà ba còn suy tính cả đến chuyện mở thêm một tiệm cơm nữa. Nhận lúc vận số còn đang tốt thì kiếm chút tiền, đặng tới lúc quân lên đại học thì có mà dùng. Một tuần sau thì vợ chồng bà ba mời thầy đến làm lễ động thổ. Trong lúc cúng bái, đột nhiên nén nhang tắt ngấm. Trong lòng bà ba có chút lo lắng, chồng bà cũng nhận ra điều này. Ông bà trấn an vợ. Không sao đâu. Thầy cũng đã xem ngày giờ cẩn thận rồi mà Bà ba nhìn chồng khẽ gặt đầu Mọi chuyện cũng tính toán đâu vào đó cả rồi Giờ mà nói dừng lại cũng nào có được Vợ chồng bà ba mỗi ngày đều thầm cầu mong cho mọi việc suôn sẻ Một tháng sau thì cửa tiệm cũng đã sửa xong Ngày mở bán trở lại Bà ba đứng trước cửa tiệm tươi cười nói Hôm nay tiệm không có thu tiền cơm Mọi người cứ ăn uống thoải mái nha Trong tiệm khách quen cũng nhiều mà khách lạ đến ăn lần đầu cũng có. ai nấy đều họ reo vui mừng và gửi lời chúc buồn may bán đắt đến người chủ quán. Vợ chồng bà ba cũng muốn đợi cho công việc ổn định trở lại. Đến hè năm sau thì đón con trai lên sống cùng với mình. Giờ này đã sắp đến Tết Nguyên Đán, quân đang dở năm học nên không đổi trường đổi lớp ngay được. Tưởng đâu thêm một thời gian nữa là gia đình được đoàn tụ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng tiệm ăn mở lại được một tuần thì dần dần trở nên vắng khách. Có người cho rằng đồ ăn ở quán bà ba gần đây hương vị đã thay đổi, không còn đậm đà như trước nữa. Người thì độc mồm độc miệng, nói bà ba tham tiền nên mua nguyên liệu ôi thiêu về nấu bán. Cứ thế ngày này qua ngày nọ, tiệm cơm bình an đến một người khách cũng không có. Đồ ăn nấu ra đến cuối ngày lại phải đem bỏ đi hết. Khuôn mặt bà ba rẩu rỉ nói. Anh thấy em nêm nếm có khác ngày trước không anh? Ông ba hồi ăn tô gà kho xã mà bà ba vừa định đổ bỏ. Cảm thấy hương vị vợ mình nấu vẫn rất ngon miệng. Ông lắc đầu nói. Chẳng khác gì cả, anh vẫn thấy ngon lắm mà. Vợ chồng ông ba không biết nguyên nhân gì mà khách lại bỏ mình đi hết. Cả những người đã ăn ở tiệm của ông bà suốt mấy năm rồi. Gần đây cũng qua ăn ở tiệm bên cạnh. Nhiều đêm cứ chẳng trọc suy nghĩ, lo lắng những khoản chi phí đang phải trả mỗi ngày. Tiền thuê mặt bằng cứ phải trả đều đều cho ông Hiếu. Có khách hay không, ông ta vẫn thu đủ chẳng dám cho đồng nào. Vợ chồng bà ba còn chơi hủi, vào ngày cuối cùng của tháng phải góp cho người ta vài triệu đồng. Bà định khi nào đón con trai lên Sài Gòn thì mới rút cái hội này để sắm sửa cho quân vào năm học mới. Giờ thì việc buôn bán ế ẩm kéo dài thế này, bà bà cũng chẳng biết lấy tiền đâu mà góp hội nữa. Bao nhiêu tiền tiết kiệm trước đó nào là sửa nhà dưới quê, nào là sửa lại tiệm cơm. Trong người hai vợ chồng giờ chẳng còn đồng nào. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra, Sợ rằng vợ chồng bà phải đóng cửa tiệm cơm mất Chưa cứ gồng gánh chi phí thế này mãi cũng không phải cách Rồi trong một lần trò chuyện với mấy người khách quen Bà ba dường như đã nghe ngóng được chuyện gì đó Ánh mắt của bà nhìn sang cửa tiệm đối diện có chút khác lạ Bà ba vào nhà rồi gọi chồng ra nói nhỏ Anh ơi, anh Hay là có ai đó bày trò hại mình Chứ em cũng vẫn nấu y nguyên như hồi trước Sao bây giờ khách lại không thấy ngon được Ông bà cũng gặt đầu đồng tình với suy nghĩ này của vợ Trước đó bà ba từng nghe bạn mình nhắc đến một vị thầy bùa ở dưới trà vinh Bà liền lấy điện thoại ra gọi cho người bạn đó để xin địa chỉ Sáng sớm hôm sau vợ chồng bà ba tìm đến một người đàn ông Tự xưng là thầy Tuấn Nhờ ông ta làm bùa giúp cho tiệm cơm buôn bán được đắt hàng Khi ra về trên tay ông ba có một cái gió, bên trong có đường con ếch. Thỉnh thoảng nó lại kêu lên vài tiếng, nghe đến giận cả người. Vậy nhưng vẻ mặt của vợ chồng ông ba lại rạng rỡ vô cùng. Hai người đã mua con ếch này của thầy Tuấn với một số tiền lớn, đem về nuôi như thú cưng trong nhà. Ông ba còn đi chợ mua một cái tủ thờ, đặt ở phòng ngủ của mình. Sau đó để cái lồng ếch lên trên, ngày ngày tháp hương cầu khấn. Vợ chồng bà ba coi nó như thần tài của gia đình, tựa như cái ngày bà sinh ra quân vậy. Quả nhiên thầy Tuấn là một người có pháp lực cao siêu. Từ ngày ông ba mang con ếch đó về đây, cùng với một lá bùa được dán sau cánh cổng nhà, khách quen lại tìm đến tiệm cơm như bình thường. Mấy tiệm cơm xung quanh cũng không lý giải được chuyện này. Bởi mấy ngày hôm trước công nhân của những công ty gần đó đã đến tiệm của họ ăn, Giờ lấy lũ lượt kéo sang tiệm cơm bình an của vợ chồng bà ba. Chỉ trong một thời gian ngắn, việc buôn bán của tiệm đã tấp nập trở lại. Nuôi con ếch này cũng không tốn quá nhiều tiền bạc. Thức ăn của nó chính là thịt gà sống. Ban đầu thì mỗi ngày con ếch chỉ ăn một phần nhỏ, no bụng rồi nó sẽ nằm yên trong lồng Nhưng dần dần sức ăn của nó ngày một nhiều lên. Nếu ăn chưa no, con ếch sẽ liên tục kêu ộp ộp đến nhức cả đầu. Ban ngày, hai vợ chồng buôn bán đã mệt mỏi lắm rồi. Đêm đến vừa mới nằm xuống, chưa ngủ được bao lâu, đã bị tiếng ồn của con ếch làm cho tỉnh giấc. Ông ba cảm thấy bực bội lắm, nhưng phải nhịn xuống. Bởi giờ đây, nó đang là thần tài, mang đến vô vàn tiền bạc cho gia đình ông. Có ai mà không mong muốn mình trở nên giàu có kia chứ? Ông ba lật đật bỏ dậy xuống bếp mở tủ lạnh, lấy thịt gà đem lên cho ếch. Nó vừa ăn, còn vừa gật gật cái đầu ra chiều ưng ý lắm. Ông ba trông thấy cảnh tượng này thì ngạc nhiên vô cùng. Mày còn có hành động như con người thế nữa à? Tất nhiên là con ếch chẳng thể đáp lời ông ba được nữa. Nó ăn xong thì ngửa cái bụng nằm cành ra ngủ. Ông ba thở dài một hơi, đưa tay ra tắt đèn rồi cũng trèo lên giường. Buổi sáng ngày hôm sau, khi vừa thức dậy đã thấy ông Hiếu gọi ở bên ngoài. Ông bà vội vã chạy ra mở cửa, mời ông ta vào nhà. Vừa pha trà vừa nghĩ trong bụng. Bình thường tiền nhà đều phải cuối tháng ông Hiếu mới đến thu. Không biết vì sao hôm nay mới là giữa tháng mà ông ta đã đến đây rồi. Ông bà đặt cốc trà đến trước mặt người chủ nhà rồi nhỏ nhẹ nói. Bữa nay anh đến có chuyện gì không ạ? Ông Hiếu cầm cốc trà lên nhấp một ngụm cho nhuận giọng rồi nói. Tháng tới này tôi tăng tiền nhà lên 6 triệu, vợ chồng cậu liệu mà chuẩn bị. Bà ba vừa ở dưới bếp đi lên, nghe thấy chủ nhà nói vậy thì có chút bực mình. Vốn trước ông Hiếu đã nói cho vợ chồng bà ba thuê với giá 3 triệu hết năm nay, qua đầu năm sau mới bàn đến chuyện có nâng giá hay không. Giờ Hiếu trở mặt lại còn tăng tiền lên gấp đôi tháng trước. Đoán chừng là thời gian này hắn thấy tiệm cơm đông khách, thế nên mới thừa cơ, đòi nâng giá tiền nhà đây mà. Bà ba dù trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn phải vờ đon đà. Ê, có gì từ từ bàn bạc chứ, chứ anh nói tăng là tăng tiền như thế. Chúng em sao mà chuẩn bị kịp được? Ba người nói qua nói lại một hồi, ông Hiếu vẫn khư khư quyết định của mình. Vì là thỏa thuận bằng miệng, chứ không có làm hợp đồng giấy. Thế nên chủ nói sao thì đành phải nghe vậy. Bà ba chỉ là cố nài nỉ để Hiếu bớt cho mình chút tiền nhà mà thôi. Nhưng ý ông Hiếu đã quyết, ai nói gì ông cũng không nghe. Trước khi bỏ ra về, ông còn để lại một câu. Chả không được thì dọn đi, tôi cho người khác thuê. Không tôi cho người tới dỡ tiệm nữa nghe. Chẳng biết sau đó vợ chồng bà ba thỏa thuận ra sao với ông Hiếu Nhưng từ sau ngày hôm ấy ông ta không còn đến tiệm cơm ở Mỹ nữa Việc buôn bán cũng ngày một tốt đẹp hơn Hiện giờ buổi sáng bà ba nấu bún riêu bán Thay vì bán cơm như trước Dù sao các món nước cũng dễ ăn hơn Mà việc chuẩn bị cũng đỡ phần vất vả Bữa trưa thì bà vẫn giữ nguyên bán cơm phần cho công nhân gần đó Thỉnh thoảng cũng có khách vãng lai ghé vào Ăn xong còn tấm tắc khen Bà chủ nấu cơm ngon quá, cứ như là được ăn cơm nhà vậy. Khu vực này có nhiều người ở dưới quê lên đây làm việc. Thay vì trước kia bà ba nấu theo công thức của bà thương để lại, giờ bà nghe theo lời góp ý của khách đến ăn, rồi gia giảm theo hương vị quen thuộc. Là thay khách này đến ăn và khen nhiều hơn, thậm chí có hôm bà bị bệnh, một miệng đắng ngắt nên nêm không được chuẩn xác. Vậy mà cũng không có ai phản nàn điều gì. Vợ chồng bà ba cho rằng tiệm cơm được như vậy đều là nhờ vào vị thần tài kia. Chỉ là hai người có chút ái ngại vì gần đây con ếch ăn gà ngày một nhiều hơn. Dù cơ thể của nó chỉ bé bằng bàn tay mà thôi, ấy thế mà một ngày ếch có thể ăn hết được nửa con gà. Trước đó nó chỉ ăn vào lúc nửa đêm, giờ ngay cả ban ngày mà đói bụng ếch cũng kêu gào đòi ông bà ba phải cho nó ăn. Tuy nhiên số tiền mà vợ chồng bà kiếm được từ việc buôn bán nhiều gấp mấy chục lần tiền gà. Vậy nên bà ba vẫn nhắm mắt đáp ứng yêu cầu của con ếch. Hơn 10 năm trước khi bà thương giao lại tiệm cơm này cho vợ chồng bà, cũng vì tin rằng bà ba là người sống có đức độ, sẽ luôn buôn bán có tâm. Nhưng qua năm tháng Bon Chen ở trên đất Sài Gòn này, lòng dạ bà ta đã dần thay đổi. Thay vì chỉ mong có chút của ăn của đệ Thoát khỏi cảnh đói nghèo, bà ba lại ôm mộng một ngày nào đó sẽ có tiền để xây nhà lầu ở dưới quê. Hay nếu có nhiều hơn thì mua nhà trên Sài Gòn. Sau này quân lên đây đi học cũng không cần phải ở căn phòng chật hẹp nữa. Dựa vào con ếch thần tài, bà ba đánh liều một phen. Bà không còn thức đêm như mọi ngày để đi chợ đầu mối chọn đồ tươi ngon nữa, mà đợi cho chợ gần tàn rồi mới ra vơ vét app lấy giá rẻ. Như vậy bà lại lời thêm được một ít tiền. Ngồi trong quầy thấy đám khách ăn cơm cứ tấm tắc khen, bà ba cười nhếch miệng. Đúng là một lũ đần mà. Vợ chồng bà ba ngỡ rằng mình sẽ sớm trở nên giàu có nhờ vào con ếch thần tài, nhưng có những thứ đang dần dần thay đổi ở trong ngôi nhà mà ông bà chẳng hề hay biết. Đêm hôm ấy sau khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu cho ngày mai, Vợ chồng ông ba bèn lên giường đi ngủ. Mệt mỏi cả ngày nên vừa đặt lưng xuống, còn chưa nói chuyện được mấy câu. Tiếng ấy phát ra từ cổ họng ông ba đã vang lên đều đều. Ở bên này vợ ông cũng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Thời gian trôi qua chưa được bao lâu, khi kim đồng hồ chỉ vào con số 12 giờ đêm. Trong cơn mơ màng, bà ba cảm thấy cơ thể mình lạnh giá, bà lẩm nhậm trong miệng. Lẩn... Lắn quá đi. Nói đoạn bà cô tay kéo cái chăn ở chân đắp kín lên người. Vợ chồng bà ngủ say nên không biết chuyện gì đã xảy ra ở trong căn phòng này. Vừa rồi có một làn khói đen bay vòng quanh hai người. Sau đó nó dần tụ lại tạo thành hình dáng quỷ sĩ vô cùng. Thứ đó có đầu tựa như con người nhưng thân hình to lớn. Còn tay chân của nó lại ngắn ngủn. Nón em ánh nhìn đầy sắc lạnh về phía hai cơ thể ở trên giường. Lưới của nó đưa ra liếm đi giọt máu nơi khóe miệng, vẻ mặt đầy sự thèm thuồng Đột nhiên ông bà ở trên giường chở mình xoay mặt ra ngoài. Cái bóng đen kia liền biến mất vào trong đêm tối. Con ếch trên cái tủ thờ kêu lên những tiếng ộp ộp rất khẽ. Buổi sáng khi thức dậy, bà ba cảm thấy cả người đau nhức vô cùng. Cứ như là hôm qua bà bị vật nặng gì cán qua cơ thể vậy. Bà nhìn chồng cằn nhằn. Đêm qua lại gắt chân lên người em sao? Sao mà cứ nhức mỏi cả người như vậy nè? Ông ba nghe vợ nói vậy thì cười hành hạch. Đoạn xích lại gần đấm bóp cho vợ. Bà ba, ba lại lên tiếng. Thôi, lẹ đi ra dọn hàng chứ trễ bây giờ. Gần Tết rồi. Tranh thủ kiếm chút tiền mà sắm sửa ngày Tết nữa chứ. Hai vợ chồng nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu mang ra bán. Là một ngày tiệm đông khách đến kỳ lạ. Người chủ quán ở đối diện thấy vậy liền nhờ người quen của mình qua ăn thử. Người kia về xác nhận rằng quả thực món bún điều bà ba nấu ngon vô cùng. Trước đây vợ chồng bà còn tưởng đâu phải dẹp tiệm cơm này để khăn khói về quê. Nào ngờ người dẹp tiệm lại là chủ quán ở đối diện. Ngày rời đi ông ta còn đứng ở bên đường nhìn vào tiệm cơm bình an một hồi lâu. Chẳng hiểu sao ông lại cảm thấy có chút rợn người. Sống lưng bất giác như con luồng điện vừa chạy qua Khi ánh mắt của bà ba nhìn ra ngoài Và phải người chủ quán ấy Ông ta liền nhanh chân bước đi Để lại trong lòng bà ba một nỗi vui mừng Từ nay không còn ai có thể cạnh tranh được Với tiệm cơm của bà nữa rồi Hôm ấy đồ ăn bán hết sớm Bà ba bèn nói với chồng Anh dọn dẹp trước đi nha Em đi tắm cái đã Cả người đầy bù hôi Lại còn ám cái mùi đồ ăn nữa Thấy ghê quá Đôi đoạn, bà ba xoay người đi vào trong. Vừa mở cửa ra, bà liền thấy một hơi lạnh phả vào người. Nhìn thấy cánh cửa sổ đang mở, bà định đưa tay ra khép lại. Bất chợt có một bóng đen vụt qua. Bà ba tưởng rằng có người lẹn vào nhà bèn hô lớn. Trời anh ơi, có trộm anh ơi, mau ra phía sau xem thế nào. Ông bà ở bên ngoài nghe tiếng vợ gọi thì chạy vào. Đến khi hai người vòng ra phía sau nhà. Quan sát một hồi vẫn không thấy bóng dáng người nào cả. Ông bà chép miệng bảo. Có khi em nhìn lầm rồi. Chưa tưởng cao thế này muốn thoát khỏi đây cũng đâu thể nhanh như vậy được. Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng mắt bà ba vẫn còn tốt lắm. Vừa rồi bà nhìn rõ mồn một, một có bóng người lướt ngang nhanh như cắt. Nhưng chạy ra thì lại không thấy có ai. Mặt đất cũng chẳng hề in dấu. Bà tự nhủ. Giữa bàn ngày ban mặt thế này chẳng lẽ lại có ma được hay sao? đoàn hai vợ chồng thất theo bước về nhà. Đi ngang cửa phòng ngủ, ông ba liền hô lên. Ờ hay, sao lại lạnh thế nhỉ? Thời tiết gần Tết ở Sài Gòn cũng vô cùng nóng nực. Nhưng chẳng hiểu sao căn phòng ngủ của vợ chồng bà ba lại có cảm giác như được ướp đá vậy. Đưa tay lên xoa xoa vào người cho bớt hơi lạnh. Bà ba lấy bộ đồ rồi ra sau tắm giặt. Đi ngang cái tủ thờ, thấy cái lồng ếch lệch ra sát mép. Nhưng bên trong vị thần tài của ông bà vẫn đang nằm ngửa bụng lên ngủ say. Bà ba đặt cái lồng dịch vào trong cho ngay ngắn rồi mới bước ra ngoài. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, con ếch liền mở đôi mắt ra nhìn láo liền. Khoe miệng của nó còn nhách lên tựa như đang cười. Bà tắm xong thì cả người khoan khoái dễ chịu. Bà ra phía trước thấy chồng đã dọn dẹp gần xong rồi. Ngồi xuống bên cạnh phụ ông ba sắp chén đĩa lên kệ Bà ba lên tiếng nói. Hay là tối nay vợ chồng mình đi ra nhà hàng đi. Lâu lắm rồi em cũng không được đi đâu chơi hết. Khoảng một tuần này, ngày nào ông ba cũng cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng. Dọn dẹp xong ông chỉ muốn được ngủ một giấc cho ngon, chẳng thiết tha ăn uống gì. Nhưng nghĩ đến việc vợ mình vất vả kiếm tiền, mấy năm nay chẳng mấy khi được đi chơi đây đó. Ông ba lại không đành lòng khiến vợ mất hứng. Lúc này cũng đã gần 3 giờ chiều, ông tranh thủ đi tắm rửa thay quần áo. Đứng trước cường ngắm vuốt một hồi, ông ba còn xịt cả dầu thơm lên người. Thấy chồng lâu lâu ra ngoài ăn một bữa mà đòm dáng quá, bà ba bật cười. Trời ơi, làm như còn trẻ lắm không bằng á. Ông ba không nói gì, chỉ tụm tỉm cười. Trước khi hai vợ chồng ra ngoài ăn tối, ông còn lấy thịt gà cho con ếch ăn. Vô tình ngón tay xẹt qua cái cạnh lồng sắc bén khiến tay ông ba chảy máu. Miệng ông khẽ kêu lên một tiếng. Bà ba nghe thấy liền quay lại hỏi. Sao vậy anh? Ông ba nhẹ lắc đầu rồi nói. mau đi thôi, trễ quá đi đường lại kẹt xe. Hai vợ chồng không hề để ý. Máu từ tay ông bà vẫn còn vương lại trên cái lồng sắt. Khi cánh cửa phòng ngủ được khép chặt, con ếch liền thẻ cái lưỡi ra liếm sạch vết máu trên đó. Cảm giác như nó đang tận hưởng thứ gì đó thơm ngon lắm vậy. Cũng từ khoảnh khắc này, cơ thể của con ếch dần lớn hơn, dáng vẻ bên ngoài của nó trông cũng thêm phần kinh dị. cái bụng vốn trắng bóc giờ đây đổi sang màu xám xịt. Thế nhưng sau khi đi ăn tối ở bên ngoài về, Vợ chồng ông ba mệt quá nên tắt điện đi ngủ luôn. Hai người không hay biết gì về sự thay đổi này của con ếch cả. Cho đến nửa đêm trong cơn mơ màng ông ba chở mình xoay người, hướng ra ngoài đối diện với lòng ếch. Bất chợt có tiếng động lạ phát ra từ trên mặt cái tủ thờ. Ông từ từ mở mắt ra nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến cho ông ba bàng hoàng kinh ngạc. Ở trên mặt tủ có một bóng người cao lớn, Nhưng chân tay thì lại ngắn Chỉ có một khúc Người này đang cầm một cái giò heo Nên ăn một cách ngon lành Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt Ông còn thấy xung quanh thứ quái dị ấy Có một làn khói đen bao trùm Ông bang hồi bật dậy Cố rủi mắt để nhìn cho rõ Miệng ông lắp bắp Cái... Cái gì vậy? Đột nhiên một giọng nói ồm ồm vang lên Khiến cho ông ba giật mình hoảng sợ Âm thanh ấy phát ra từ miệng của thứ quái gì kia Ta là thần tài của nhà ngươi đây Không nhận ra ta nữa sao Ông ba cả người run rảy Nhìn vào cái lòng ếch đang trống không Ông ngờ vực hỏi Người là Là con ếch đó ư Giọng nói kia lại vang lên lần nữa Còn ai trồng khoai đất này Nếu nhà ngươi muốn được giàu có Từ giờ phải nghe theo lời ta sai bảo Lúc này ông bà mới nhớ lại những lời thầy Tuấn đáng nói vợ chồng ông nuôi con ếch đủ 3 tháng 10 ngày mà nó không chết khi ấy sẽ có điều bất ngờ cuộc sống của ông bà về sau muốn gì được nấy những ngày vừa qua buôn bán bận rộn suốt chút nữa ông đã quên mất điều này không lẽ đây chính là thứ mà thầy Tuấn đã nhắc đến với vợ chồng ông vào ngày hôm ấy nhưng chẳng phải ông bà Mới nuôi con ếch được hơn một tháng hay sao? Có lẽ nào là do nó đã ăn thịt heo ở tiệm cơm Nên mới lớn nhanh hơn bình thường Và rồi giờ đây nó trở thành dáng vẻ kỳ quái thế này Trước đó mấy ngày ông ba cứ liên tục thấy đồ ăn trong tủ bị hao hụt Ông còn tưởng là do mình đã nhầm lẫn Hóa ra là con ếch này đã ăn mất của ông Dù vậy thì ông ba cũng không thể tỏ ra tức giận Nếu quả thật như lời thầy Tuấn nói Điều có phải vợ chồng ông sắp giàu to rồi không Nói đoạn ông bước xuống giường Tỏ ra khốn nuống Dạ xin ngày hãy giúp chúng con Ngài muốn gì con cũng làm theo Vừa dứt lời thì con ếch Đã lại cất cái sọng ồm ồm của nó lên Ta khát Ta muốn uống máu Thoạt tiên nghe những lời này Thì ông ba có chút hoảng hốt Máu trong lời của vị thần tài là máu người hay máu động vật Đoạn nhớ đến vết thương ở tay lúc chập tối Ông mới à lên một tiếng Như người bị bỏ bùa mê thuốc lú Ông ba liền kiếm con dao nhỏ cứa vào tay mình Đoạn để cho máu nhỏ vào trong một cái chén Rồi đặt lên mặt tủ thờ Ngay lập tức con ếch dùng bàn tay ngắn ngủn của mình cầm lên uống cạn Vẻ mặt của nó vô cùng hài lòng Sau khi đã uống sạch máu của ông ba trong cái chén nhỏ, nói lời giữ lời, nó cho ông ta một điều ước. Lòng tham trong ông ba nổi lên, ông đã mong ngày hôm sau mình trúng số. Con ếch rất nhanh đã gật đầu đồng ý. Trong thoáng chốc nó lại trở về hình hài vốn có của mình. Ông ba vẫy lại con ếch mấy cái rồi cũng lên giường nằm, trong bụng thầm cầu cho trời mau sáng để còn đi mua vé số. Bà ba ngủ say nên đã không biết đến thỏa thuận giữa chồng mình và con ếch. Nhìn sang bên cạnh thấy vợ vẫn đang phát ra tiếng thở đều đặn. Ông bà cũng nhắm mắt lại cố dỗ mình vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau khi vừa thức dậy, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt, ông đã vội vã chạy ra ngoài. Đến lúc quay về, bà ba liền hỏi. Sáng ra anh không phụ em dọn hàng mà đi đâu vậy? Ông ba vẹ mặt hí hứng. Anh đi mua vé số Nghe thấy chồng nói vậy Thì bà ba bật cười Trời ơi Anh có bao giờ mà tin vào mấy cái trò may rủi này đâu Sao hôm nay tự dưng lại đối tính vậy Ông ba không nói gì Chỉ lặng lẽ bên nổi nước lèo ra ngoài Để chuẩn bị buôn bán Cả ngày hôm ấy cứ chốc chốc Ông lại nhìn vào tờ vé số Rồi tùm tỉm cười Bà ba thấy chồng như vậy thì khẽ lắc đầu Chẳng hiểu sao chồng mình lại đột nhiên Trở nên khác lại như vậy Buồn bán bận rộn là thế, nhưng ông ba cứ liên tục nhìn đồng hồ, trông cho trời mau tối để có kết quả xổ số. Buổi chiều sau khi đã dọn dẹp xong, bà ba thấy chồng vẫn cứ ngồi nhìn chằm chằm vào đồng hồ, bà thúc giục. Anh không nghỉ chút đi, làm cả ngày mệt rồi. Ông ba đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ dơ tay lên vẫy vẫy. Em ngủ trước đi, đã rành vào sau. Dạo này cơ thể bà ba thường xuyên nhức mỏi, dù hàng ngày vẫn làm những công việc quen thuộc ấy. Giờ bà chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon mà thôi. Thấy chồng nói vậy, bà ba cũng không để ý đến chồng nữa. Bà vào phòng rồi leo lên giường nằm. Khi đôi mắt của bà vừa nhắm lại, từ phía cái tủ thờ bắt đầu xuất hiện một làn khói đen mờ ảo. Ở bên ngoài, ông ba vẫn đang ngóng chờ đến giờ sổ số. Khi đồng hồ chỉ vào con số... 4 giờ 30 phút, ông ba hồi hộp mở chiếc điện thoại lên bấm một dòng tin nhắn gửi đi. Ngay lập tức có kết quả gửi về, những con số như đang nhảy múa trước mặt ông ta. Lần tìm từng dòng một đối chiếu với dãy số đang có trên tay mình, giải đặc biệt, giải nhất, rồi đến giải nhì, đều không trùng với tờ vé số của ông ba. Cho đến khi ngón tay dừng lại ở giải tư, Ông ta đọc từng con số trên đó lên, rồi bất chợt ông bà hét lớn. Chúng rồi! Ôi chúng thiệt rồi! Ở trong phòng ngủ, bà ba đang mơ mơ mạng màng cũng bị tiếng hét này của chồng làm cho giật mình. Làn khói đen sau lưng bà cũng bị thế mà biến mất không chút dấu vết. Bà ba lồm cồm bỏ dậy rồi đẩy cửa bước ra ngoài, miệng lên tiếng. Anh làm cái gì mà cứ la hét ẩm ý lên vậy? Lúc này ông ba mới nhận ra vừa rồi mình đã hét quá lớn tiếng. Ông ngó ra ngoài cổng không thấy có ai thì mới kéo vợ đi vào trong phòng đóng cửa lại. Ông ba chỉ vào cái lồng ếch đoạn chậm rãi kể mọi chuyện cho vợ mình nghe. Bà ba, ba cầm tờ vé số lên nhìn rồi nghi hoặc hỏi. Có thật không? Ông ba nhẹ gật đầu. Từ khoảnh khắc ấy ông càng thêm tin tưởng vào vị thần tài của mình. Hai vợ chồng trông cho đến nửa đêm Khi ấy sẽ lại được gặp thần tài lần nữa. tôi qua ông ba chỉ xin trúng số mà không nói giải mấy nên chỉ trúng được 3 triệu. Nếu được gặp thần tài vào đêm nay ông nhất định sẽ xin trúng giải nhất xem thế nào. Sợ dĩ ông ba không nghĩ đến giải đặc biệt là vì sợ thần tài sẽ nổi giận. Tiền bạc đã khiến cho hai vợ chồng ông mụ mị cả đầu óc nhất nhất nghe theo mọi yêu cầu mà con ếch đã đưa ra. Mỗi ngày đi chợ Thay vì mua gà như trước đó, ông ba lại mua cả một con heo còn sống đem về nhà. Đem con heo đó tắm rửa sạch sẽ, trắng trẻo. Đợi đến đêm khi con ếch hóa thân, vợ chồng ông ba bèn dâng lên cho thần tài của mình. Chứng kiến cảnh con ếch thọc tay vào bụng con heo, mòi ruột ra ăn tươi nuốt sống. Ban đầu vợ chồng ông ba còn cảm thấy sợ hãi, bụng dạ cuộn trào cả lên. Nhưng dần dần hai người còn tham gia vào bữa tiệc thịt sống này. Góp sức mổ xẻ con heo cho vị thần tài ở ngay trong căn phòng ngủ của mình. Ông bà dùng con dao nhọn hoát phanh thay con heo ra giữa nhà. Mỗi một nhát dao đâm vào con heo, tiết từ bên trong lại bắn lên cả khuôn mặt của ông. Mùi tanh hôi bốc lên nồng nạc, máu thịt tràn lan trên mặt đất. Ở phía trên cái tủ thờ, con ếch ngồi chém chẻ cắn nuốt từng miếng thịt sống. Tựa như nó đang thưởng thức hương vị Của một món ăn ngon vậy Nếu có ai đi qua căn phòng ngủ Của vợ chồng ông ba Trông thấy cảnh tượng kinh hãi này sợ đằng họ sẽ không chịu nổi Mà ngất liệm đi mất Những ngày sau đó vợ chồng ông ba Ngoài mặt vẫn buôn bán như bình thường Nhưng trong lòng đã vui mừng đến Cực hạn Bởi vì bất kỳ mong muốn nào của hai vợ chồng Vì thần tài cũng đều đáp ứng cả Ông ba còn dự định Sẽ mua đứt lại cái tiệm cơm này đặng mai kê xây nhà, khỏi phải trả tiền thuê hàng tháng. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Số tiền mà vợ chồng ông Ba có được từ vé số cũng ngày càng nhiều lên. Hôm ấy tiệm cơm bán hết sớm, hai vợ chồng lại tính đi ăn nhà hàng, đang chuẩn bị đóng cửa để dọn dẹp thì có một người đàn ông đi tới. Người này tự xưng là Đạt. ông ta là bạn của chủ ngôi nhà này. Nhìn thấy vợ chồng ông Ba thì lên tiếng hỏi: Mấy ngày này ông Hiếu có ghé qua đây không? Vợ chồng ông ba đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều lắc đầu rồi đáp lời. Dạ không anh, bình thường anh ấy chỉ đến thu tiền nhà vào đầu tháng thôi, nay còn chưa có tới ngày nữa. Mà có chuyện gì không anh? Ông Đạt vội xua tay. À, cũng không có gì, chẳng là gần đây không thấy ông ấy tìm tôi đánh cờ như mọi khi. Đến nhà thì thấy cửa khóa nên tôi tới đây hỏi thăm xem thế nào. Ông ấy không ghé qua tiệm cơm thì thôi, tôi về đây làm phiền anh chị rồi. Vợ chồng ông bà tiến ông Đạt ra về rồi đóng chặt cổng lại. Hai vợ chồng quét dọn tổng vệ sinh quán một lượt cho sạch sẽ, bởi vì hôm nay là ngày bán cuối cùng của năm cũ rồi. Buổi chiều, hai vợ chồng ông bà sẽ lên xe để về quê ăn Tết. Trong lúc sắp xếp đồ đạc cho vào ba lô, ông bà đứng tần ngần trước cái tủ thờ hồi lâu. Bất chợt ông quay qua hỏi vợ Mình về quê tới một tuần lận Vậy thần tài của mình thì làm sao em nhỉ? Bà ba nghe chồng nói vậy thì chép miệng bảo Cái anh này thì mình mang về dưới luôn Chứ sao nữa Nếu như mình không gọi thần tài xuất hiện Người người cũng chỉ biết đây là con ếch thôi Mình cứ nói đó là thu cưng nuôi trong nhà Đem về trong trường cẩn tận là được rồi Điều mà khiến ông ba lo lắng chính là thức ăn cho vị thần tài của mình. Sợ bản thân sẽ để lộ sơ hở khiến người khác phát hiện ra bí mật động trời này. Bằng giá nào ông cũng phải che đậy mọi chuyện thật cẩn thận. Bởi vì thần tài mà vợ chồng ông tôn sùng bấy lâu đã cho gia đình ông vô vàn tiền bạc. Cái tết này dự định sẽ là cái tết lớn nhất trong cuộc đời của ông ba. Nghèo khó năm xưa đã không còn chút liên quan gì đến ông nữa rồi. Ông ba gói kín cái lồng ếch vào trong túi vải, miệng lầm bẩm Ngài chịu khó một chút nhé, rất nhanh thôi là đến nhà rồi. Tưởng đâu vợ chồng ông ba sẽ có một cái Tết đủ đầy, gia đình xung vầy bên nhau. Nào ngờ mọi tai họa bắt đầu từ cái giây phút ông mang cái lồng ếch về quê. Buổi tối hôm ấy, cụ Mai thấy con cháu đông đủ thì vui mừng lắm. Cụ nấu một bàn đầy thức ăn. Gọi cả vợ chồng của con gái lớn qua. Con trai con gái, con dâu con rể thì ngồi trò chuyện cùng nhau. Cháu nội cháu ngoại thì cùng chơi đùa trước cửa. Cụ Mai ngồi trên cái ghế mây. Đôi mắt cũng ánh lên nụ cười hạnh phúc. Bà Thảo, chị gái của ông bà nói. Hiếm khi nào mà thấy mẹ vui như thế này á. Ông bà cũng gặt gù khuôn mặt không giấu được niềm sung sướng. Trong lòng thầm mong mẹ mình sẽ sống lâu trăm tuổi để còn hưởng phước. Đến khoảng 9 giờ tối thì cụ Mai cảm thấy trông người hơi mệt, bèn vào phòng nằm nghỉ. Vợ chồng bà Thảo ngồi thêm một lát rồi cũng cho con ra về. Thằng Quân lúc này không còn người chơi đùa nữa nên chạy đến xà vào lòng mẹ nũng nịu. Con buồn ngủ rồi. Mới vừa rồi còn chạy nhảy không biết mệt, giờ Quân đã thấy hai con mắt nhíu cả lại. Bà ba, ba liền đưa con vào phòng. Trước khi đóng cánh cửa lại, bà quay ra nhỏ giọng nói với chồng. Nè, anh nhớ cho thần tài ăn rãi đi ngủ nha. Nãy giờ vẫn còn ngồi uống cho hết chén trà. Ông ba nghe vợ nói vậy thì khẽ gật đầu. Đoạn ông đứng lên đi xuống bếp, lấy một phần gà sống đem vào phòng. Thời gian này vợ chồng ông không thể mổ heo được, đành phải tăng số lượng gà lên nhiều hơn mà thôi. Dường như con ếch cũng biết được tình hình nên không đòi hỏi gì Nó vẫn rất tận hưởng hương vị của thứ thịt sống tươi ngon ấy Cho ếch ăn no thì ông ba cũng lên giường đi ngủ Thời gian trôi qua chắc mới độ vài giờ đồng hồ Đang say giấc nồng thì vợ chồng ông ba bị đánh thức bởi tiếng la hét phát ra từ căn phòng đối diện Ông ba liền hồi bật dậy, lật đật mở cửa bước ra ngoài Bà ba thấy vậy thì với cái chăn đắp lên người quân Rồi cũng nối gót theo chồng Qua đến nơi Ông bà với tay bật công tắc điện lên Khi ánh đèn vàng vọt chiếu rọi khắp căn phòng Cảnh tượng trước mắt khiến cho ông bà có chút hốt hoạ Trên giường cụ mai đang lăn qua lộn lại Miệng không ngừng lên rỉ Cổ cổ cụ có một vết thương lớn Máu từ đó chảy ra không ngừng Ông ba vội vã chạy đến nâng cơ thể của mẹ ngồi dậy Của Mai nhìn thấy con trai thì miệng thều thào Cố gắng nói điều gì đó no, no, no, no. Ye, ye, ye. Lời còn chưa nói hết Của Mai liền liền đi trong tay ông ba Ông sợ hãi kêu lên Mẹ mẹ ơi mẹ sao vậy mẹ tỉnh lại đi Đoàn ông ngẩn đầu lên nói với vợ mình Em mọc gọi anh chị hai đưa mẹ đi bệnh viện nhanh lên Bà ba nãy sợ chân tay luống cuống, nghe chồng nói vậy thì lật đật chạy ra ngoài. Rất nhanh vợ chồng bà Thảo đã có mặt để đưa cụ Mai lên bệnh viện huyện. Có điều vừa đến nơi thì cụ đã tắt thở rồi. Bác sĩ nói do đứt động mạch chủ. Vì bác sĩ này nhìn ông bà rồi hỏi. Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Ông bà mở mịt lắc đầu. Trước đó mẹ tôi đi ngủ sớm, đến khi uh, tôi qua đã thấy mẹ như vậy rồi. Nghe vậy thì bác sĩ cũng cảm thấy kỳ lạ bởi vết thương trên cổ của cụ Mai khá sâu át hẳn là phải có vật gì sắc nhọn đâm vào. Nhưng nhìn hình dạng của vết cắt trên da thịt bác sĩ cho rằng đó không phải vết thương do dao kéo gây ra. Rất có thể là của một loài động vật nào đấy đã khiến cụ bị thương trong lúc đang ngủ. Nhưng thời nay nào có thú sữ nữa đâu. Điều này làm cho vị bác sĩ đau đầu suy nghĩ mà không có lời giải đáp. Vì cụ Mai đã tắt thở, bác sĩ cũng đã tận tình cứu chữa. Cuối cùng đành phải để cho ông ba đưa xác mẹ về chôn cất. Ngồi trên xe cấp cứu, bà Thảo ôm xác mẹ khóc đến nghẹn ngào. Mười lúc sớm bà còn nhìn thấy mẹ mình cười vui với con cháu. Giờ đây cụ Mai chỉ còn là cái xác lạnh lẽo, không còn chút hơi ấm nào nữa. Sự ra đi đột ngột của cụ khiến cho các con bàng hoàng không tin được đây là sự thật. Thông tin cụ Mai qua đời được thông báo đến toàn thể họ hàng và tròm xóm. Ai nấy đều bất ngờ trước tin tức đau buồn này. Đám tang của cụ Mai được diễn ra vào ngay sáng ngày hôm sau. Người đến giúp đỡ cũng nhiều mà người đến thăm hỏi chia buồn cũng rất đông. Dường như cái chết của cụ Mai đã khiến cho ông bà bị sốc. Từ đêm qua khi đưa xác mẹ về nhà đến giờ, ông chưa mở miệng nói bất kỳ lời nào. Khi họ hàng ghé đến tháp nhang cho cụ Mai, ông bà vẫn đứng như tưởng, chẳng cúi đầu đáp lễ. Thấy chồng như vậy lo sợ dân làng dị nghị gia đình thất lễ. Bà ba đứng bên cạnh khẽ đẩy tay chồng một cái. Đến lúc này ông ba mới bảng hoàng tỉnh lại. Ông nhìn vợ buột miệng nói. Uh -huh, uh -uh. Nhìn hai vị khách ở trước mặt, ông ba cảm thấy có chút quen mắt. Hình như là người của làng bên. Có lẽ trước đây từng qua lại với cha mẹ ông. Ông ba, cú ý gặp người để cảm ơn vị khách vừa ghé đến. Trong đầu vẫn đang nghĩ về cái chết kỳ lạ của mẹ. Con gì mà có thể gây ra vết thương lớn ở cổ cụ mai như thế? Trông thì giống dấu răng của con gì đó. Ông ba cũng từng nghĩ đến một người dân ở trong làng. Người này đã chết vì bị rắn độc cắn vào chân. Tuy nhiên nếu đúng là nhiễm độc thì vết thương xung quanh tím tái lại mới phải. Có điều ở cổ của cụ Mai, á, ông ba không thấy hiện tượng này. Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Có một điều vừa lén lên trong đầu ông ba nhưng rất nhanh đã bị ông gạt bỏ. Ờ, không thể nào. Bà ba ở bên cạnh thấy chồng lẩm bẩm nói điều gì đó. Bà liền hỏi lại. Anh nói sao cơ? Thấy vợ hỏi thì ông ba mới giật mình vội lắc đầu. À, không có gì Đám tang của cụ Mai dự định sẽ diễn ra trong 3 ngày Chờ cho họ hàng ở xa về thăm viếng xong Thì con cái mới được cụ ra nghĩa địa chôn cất Đêm đầu tiên ông ba thấy chị gãi đã quá mệt mỏi Vì khóc thương mẹ cả ngày Thế nên ông nhận nhiệm vụ thức Trông coi quan tài cụ Mai Ngay cả vợ con Ông ba cũng thúc giục Đi ngủ cả đi Mình à, anh thức được rồi Quân tuy còn nhỏ nhưng cũng đã hiểu bà nội sẽ mãi mãi không trở về được nữa. Ban chiều nó cứ ôm lấy quan tài của cụ Mai mà khóc nước nở. Giờ này cả người của quân đã thấm mệt, nó ngủ cục trên đôi tay của mẹ mình. Bà ba đưa con vào trong phòng, định bụng nghỉ một lát rồi sẽ ra ngoài thức canh thay cho chồng. Nhưng có lẽ do ban ngày lo công việc, chạy đi chạy lại nên bà cũng kiệt sức rồi. Bà ba ngủ quên lúc nào không hay. Đang trong cơn mơ màng, bà bị đánh thức bởi tiếng khóc ré lên của con trai. Quân bổ chàng dậy ôm chặt lấy mẹ của mình, miệng liên tục nói. Con sợ lắm, có con ma đòi ăn thịt con mẹ ơi. Bà ba đoán chừng hôm nay đáng tang mẹ chồng. Nhiều người nói đến chuyện linh hồn sau khi chết. Chắc quân nghe được, nên đêm ngủ nằm mơ thấy ác mộng. Bà vỗ nhẹ vào lưng con trấn an Không sao không sao Có mẹ ở đây Con đàm xuống ngủ đi Mau Dù vậy thì Quân vẫn rất sợ hãi Nó ôm chặt lấy mẹ không rời Ban đầu Quân còn mở mắt nhìn lên trần nhà Nhưng dần dần đôi mắt trở nên nặng chịu Nó lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa Bà ba thấy con trai đã cất tiếng thở đều đều Thì gỡ tay thằng bé ra Bà nhẹ nhàng bỏ dậy Đi ra nhà ngoài Thấy chồng vẫn ngồi gục bên quan tài của mẹ Với lấy cái áo khoác đắp lên người chồng Bà cũng ngồi xuống bên cạnh ông bà Hai vợ chồng nhìn nhau chỉ biết thở dài Tiền bạc lúc này với ông bà cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa Bởi cái gia đình này đã mãi mãi không còn đông đủ như trước Ông ba đột nhiên đưa tay lên tắt mạnh vào mặt của mình Cảm thấy hối hận vì bản thân đã không sớm trở nên giàu có Mấy năm nay điều duy nhất ông có thể làm cho mẹ chính là xây cho cụm may căn nhà rộng lớn này nhưng cụ cũng đã phải vất vả để chăm sóc cho con trai của hai người còn chưa được thành thơ ngày nào đã vội vã ra đi bà ba thấy chồng tự trách thì an ủi kỳ mình cũng đã cố gắng hết sức rồi mà vợ chồng ông ba ngồi canh quan tài cho đến khi trời sáng cả hai chẳng hay biết chuyện gì Đã xảy ra trong căn phòng ngủ của mình Đến khi bà ba vào gọi quân thức dậy Thì mới tá hỏa Ôi trời ơi Sao người thằng bé nó nóng, nó nóng như lưỡi thế này Thấy con sốt cao Bà ba không khỏi lo lắng Bà lên lục thuốc trong nhà Đem đến cho quân uống Khuôn mặt thằng bé đỏ rực như trái cà chua chín Khi vợ chồng bà thạo qua Thấy quân như vậy bèn nói Hay là đưa thằng bé đi bệnh viện đi Chứ để ở nhà như vậy biết sao mà lần Cơ thể của quân mềm nhũn như sợi bún Bà ba lòng dạ bồn trồn không yên Nhưng trong nhà lại đang có tang sự Còn rất nhiều việc cần bà phải sắp xếp Bà ba ngượng đầu lên đáp lời Em cho thằng bé uống thuốc rồi á Đợi lát nữa xem có hạ sốt không rồi tính tiếp Đang lúc bận rộn khách khứa Thì con trai quý tử lại lăn ra ốm Từ ngày sinh ra quân đến giờ Mỗi lần nghe con đau bệnh là vợ chồng ông lại vội vã từ Sài Gòn trở về. Vất vả kiếm tiền cũng là để lo cho cuộc sống của Quân sau này. Giờ nhìn con trai cả người mềm oặt nằm trên giường chẳng khác gì con chuột bị ướt mưa. Ông bà thương con đến đứt ruột đứt gan. Cũng may là sau khi được mẹ cho uống thuốc nhiệt độ cơ thể của Quân đã giảm dần. Đến trưa thì thằng bé đã tỉnh lại, nhưng nó chỉ lẳng lặng đòi mẹ phải ở bên cạnh mình. Quân cứ lên miệng nói mình đã trông thấy ma vào đêm qua. Còn mà ấy có dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Nó còn đòi nuốt thằng bé vào bụng. May có bà nội bảo vệ nên Quân mới có thể thoát được khỏi con ma đó. Vợ chồng ông ba nghe được chuyện này cũng chỉ cho rằng trẻ con nói linh tinh mà thôi. Cho đến khi trong nhà có một người họ hàng ở xa về ăn Tết. Nghe tin cụ mai qua đời nên cũng đến viếng thăm. Ông Bảy theo vai vế thì là em trai của cha ông ba. Ngày còn nhỏ thì ông cũng gặp qua người cậu này một vài lần. Nhưng về sau cậu ít về quê. Ông ba lại đi Sài Gòn làm ăn, nên đã lâu rồi chưa gặp lại nhau. Thấy ông Bảy đã thắp nhang cho cụ Mai xong, đang chuẩn bị ra về, ông ba mới vội vàng lên tiếng. Cậu nán lại uống chén trà. Vì hôm nay đã là giáp Tết, Anh ấy đều vô cùng bận rộn dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới. Mọi người cố gắng dành chút thời gian đến thăm hỏi gia đình đã là điều trân quý lắm rồi. ấy vậy mà ông Bảy còn mang theo lễ lớn đến viếng chị dâu của mình. Ông không ăn cơm mà đã ra về khiến ông ba có phần ái náy. Biết cậu mình thường thích uống trà ngon nên ông mới giữ người lại. Lúc này người đến viếng thăm cũng đã ra về gần hết. Ông Bảy thấy vậy, bèn ngồi xuống cái bàn trà ở góc sân. Hai cậu cháu vừa uống trà, vừa trò chuyện với nhau. Bà ba nãy giờ ở trong phòng với con trai, thấy Quần đã ngủ nên bà mở cửa ra ngoài. Còn chưa kịp mở lời chào hỏi ông Bảy, bà đã nghe tiếng con trai khóc chạy ra tìm mẹ. Quần lao đến ôm chặt lấy chân bà ba, khiến bà cảm thấy khó xử trước mặt cậu của mình. Tuy nhiên, ông Bảy... Lại chẳng mấy để ý đến sự thất lễ của thằng bé Khi trông thấy sắc mặt của quân Ông đã khẽ nhíu mày Trong lòng cảm thấy có chút lo lắng cho sức khỏe của nó Bà ba thấy vậy thì vội nói Cậu thông cảm cho Thằng bé nó đang bị bệnh cho nên có chút mẹ nheo Để con đưa cháu vào nhà con dạy báo lại Thế nhưng ông bậy lại đưa tay ra kéo thằng bé đến trước mặt Lúc này thì ông có thể chắc chắn một điều Đó là quân đã bị nhiễm phải một luồng âm khí. Ấn đường của thằng bé tối đen đi vài phần, thần sắc cũng không được tốt cho lắm. Nói về ông 7 trước đó cha ông chính là một vị thầy Pháp rất giỏi, đã cứu được vô vàn người thoát khỏi sự quấy phá của ma quỷ. Cha ông cũng từng muốn cho ông theo nghề này. Có điều học thế nào thì pháp lực của ông 7 cũng chẳng ra sao cả. Sau này ông quyết định từ bỏ, Không theo nghề của cha mình nữa. Dù gì cũng vẫn là con nhà nghề. Một vài việc đơn giản như thế này, ông Bảy vẫn nhận ra được. Tuy nhiên thì ông không biết âm khí trên người quân xuất phát từ đâu. Do trong nhà đang có đám tang cụ mai. Ông Bảy chỉ suy đoán là thằng bé, nhiễm phải âm khí từ bà nội của mình mà thôi. Ông lấy ra một lá bùa từ trong túi áo của mình. Đây là bùa bình an mà cha đã làm cho ông. Khi cụ còn sống, bao nhiêu năm nay nó vẫn luôn bảo vệ ông Bảy rất tốt. Giờ ông già rồi, chắc cũng không còn cần đến nó nữa. Ông đưa cho bà ba rồi nói. Bỏ cái này vào túi áo cho thằng bé, sẽ tránh được mấy chuyện đau bệnh thế này. Ông Bảy nhận ra ánh mắt đầy thắc mắc của vợ chồng người cháu, nhấp một ngụm trà cho nhuận giọng rồi ông mới chậm rãi giải thích. Ông ba nghe xong thì vội dập đầu cảm ơn người cậu của mình vì sáng ngày mai mới đưa cụ Mai ra nghĩa địa chôn cất. Thế nên đêm hôm ấy ông ba vẫn là người thức canh quan tài. Quân chưa khỏe hẳn nên hai mẹ con đã đi ngủ từ sớm. Ông ba đang ngồi uống chén trà cho tỉnh táo. Bất chợt, ông nghe được tiếng hét thất thanh của vợ từ trong phòng vọng ra. Thằng Quân bị tiếng hét của mẹ làm cho giật mình, cũng bật khóc nước nở. Ông ba vội bỏ chén trà xuống rồi chạy vào bên trong, đưa tay lần mở công tắc đèn. Ông lo lắng. Có chuyện gì vậy em? Bà ba hoảng hốt ôm chầm lấy chồng. Em, em sợ quá, em mơ, em, em mơ thấy. Đoàn nhìn sang đứa con trai vẫn đang nước mắt ngắn, nước mắt dài. Bà ba dỗ dành thẳng quân. Đợi cho nó ngủ lại, bà mới nhỏ giọng kể mọi chuyện cho chồng. Vừa rồi trong lúc ngủ say bà đã gặp một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong giấc mơ ấy, bà ba thấy mình bị một con quỷ tấn công. Nó muốn ăn tới nuốt sống cả bà và con trai. Vào cái khoảnh khắc tưởng như cả hai mẹ con không thể thoát được bàn tay của quỷ dữ bà gồng mình vùng lên, ôm lấy quân, chạy bạt mạng. Vừa chạy bà vừa la hét. Bà ngỡ vực. Liệu, liệu có phải người đó oán mình cho nên mới hiện vậy để hù dọa mẹ con em không anh? Ông ba nghe xong thì vỗ nhẹ nhẹ lên lưng vợ trấn an. Không có chuyện đó đâu, chắc là mấy ngày nay mệt mỏi lo công việc cho mẹ, em suy nghĩ linh tinh nên nằm mơ thấy ác mộng mà thôi. Nói đoạn ông đỡ vợ mình nằm xuống, ngồi canh cho đến khi hai mẹ con ngủ lại mới ra ngoài. Đèn trong phòng ông ba vẫn để sáng, Thế nên ông không hề hay biết, trong góc tối của căn phòng nơi ông cất giấu vị thần tài của mình. Ở đó có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào người của quân với sự tức giận tột cùng. Buổi sáng khi gà vừa cất tiếng gáy báo hiệu một ngày mới, vợ chồng bà Thảo đã có mặt để chuẩn bị đưa cụ Mai ra nghĩa địa chôn cất. Nhìn cái quan tài bên trong đựng xác của mẹ, bà Thảo khóc đến ngất lịm cả đi. Tỉnh dậy, bà lấy tiếp tục nhào đến ôm lấy khối gỗ lạnh lẽo. Ông bà phải cố hết sức mới có thể lôi bà ra ngoài. Đoàn người đưa tang di chuyển chậm chạp trên đường. Tiếng nhạc, tiếng trống hòa cùng với tiếng khóc than vang lên ẩm mỹ cả một ngôi làng. Nhiều người lén đưa vạt áo lên để lau đi giọt nước mắt trực rơi trên khuôn mặt. Cụ Mai ra đi ngay trước thẻm năm mới khiến cho ai nấy đều cảm thấy xót thương vô cùng. Đám tang của cổ cụ đã diễn ra một cách thuận lợi. Những ngày sau đó, gia đình ông ba chìm trong cảm giác đau buồn. Tết đến mà không khí ảm đạm bao trùm cả ngôi nhà khang trang. Dù vậy, bà ba vẫn đều đặn, nấu cơm đem lên ban thờ cúng mẹ chồng. Đến ngày mộng năm Tết, khi mọi người đã rụt rệt đi làm trở lại, vợ chồng ông ba cũng chuẩn bị đồ đạc để lên Sài Gòn buôn bán. Vì cụ mai không còn nữa, mà quân vẫn còn dở năm học. Ông ba đành phải nhờ vợ chồng bà Thảo trông non con trai dùm mình. Đợi đến khi quân nghỉ hè, vợ chồng ông sẽ về đón con theo. Ngồi trên xe đi Sài Gòn, tâm trạng ông ba vô cùng phức tạp. Nhìn cái lồng sắt trên tay, ở bên trong con ếch vẫn đang ngủ ngon lành. Ông thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ. Giả như ngày ấy xin thần tài cho mẹ được sống lâu, có lẽ mẹ cũng không đã đi vội vã như vậy. Cùng lúc này, công an đang đứng ở trước cửa tiệm cơm bình an, chuyện là người hàng xóm sống ở ngay sát ngôi nhà của vợ chồng ông ba. Mấy hôm trước, bà Thủy cùng gia đình về quê ăn Tết, mới lên Sài Gòn vào ngày hôm qua. Trong lúc dọn dẹp lại ngôi nhà sau nhiều ngày vắng bóng, bà mở cánh toan cửa sổ hướng nhìn sang nhà vợ chồng bà ba. bất chợt một mùi hôi thối sọc thẳng vào mũi, bà Thủy nhanh tay đóng cánh cửa lại, miệng lầm bẩm Trời ơi, cái con gì chết hay sao mà thối quá vậy trời? Tưởng đâu chỉ cần đóng kín cánh cửa là có thể ngăn được mùi hôi thối bay vào nhà. Nào ngờ từ đó cho đến tận lúc đi ngủ, cái mùi khó chịu ấy vẫn cứ quẩn quanh trong ngôi nhà của bà. Đến sáng ngày hôm sau, khi đang quét sân, bà Thủy trông thấy trên bức tường nhà mình, rồi bỏ bò lúc nhúc. Lần theo hướng của chúng, bà phát hiện ra, chúng là từ bên tiệm cơm bò qua. Bà Thủy lấy cái ghế đứng lên để nhìn sang bên ấy. Cảnh tượng trước mắt khiến cho bà cảm thấy hãi hùng. Bà Thủy tụt xuống khỏi ghế ôm bụng ói sạch mọi thứ trong ruột. Huy, con trai của bà từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy mẹ như vậy thì vội vàng chạy đến. Mẹ, mẹ sao vậy? Bà Thủy không thốt ra lời, giơ tay lên chỉ chỉ qua bên tiệm cơm. Huy cũng đứng lên ghế để xem bên đó có thứ gì. Mà khiến mẹ mình ra nông nỗi như vậy Ngay lập tức anh cũng bụm chặt miệng Để ngăn mình ói mỡ Cả người Huy nổi đầy gai ốc Vì cảm giác kinh tẩm Đám giỏi bỏ bỏ kín cả mặt sân Của tiệm cơm bình an Trước tình hình này Huy định chạy qua gõ cửa nhà ông bà ba Nhưng khi nhìn thấy cánh cổng Vẫn đang được khóa kín Anh liền chạy đi gọi công an phường Đến kiểm tra Với sự hiểu biết của một người làm bác sĩ Huy tin chắc bên trong căn nhà kia đã xảy ra chuyện gì rồi. Bởi lượng giỏi bọ nhiều như vậy, không thể chỉ là do vợ chồng ông ba quên dọn thức ăn thừa được. Hơn nữa, loại giỏi bọ này chỉ xuất hiện khi có xác người chết mà thôi. Sau khi nghe Huy trình bày sự việc, có hai người công an đã theo anh đến ngôi nhà của vợ chồng ông ba. Bà Thủy cùng vài người hàng xóm cũng đang đứng trước cổng nhìn vào. Thắng và Dũng là công an phụ trách khu vực này Hai anh đi xung quanh xem xét một hồi Cảm thấy nơi này có điểm khả nghi Dù vậy cả hai cũng không thể tự ý xông vào nhà dân được Thắng quay ra hỏi Huy Có số điện thoại của chủ nhà không? Vợ chồng ông ba chỉ là người thuê lại căn nhà này Bao nhiêu năm nay hai người đó cũng chẳng qua lại với ai Thành ra Huy không có số điện thoại của vợ chồng ông nhưng anh lại có số của ông Hiếu. Nghĩ bụng tình cảnh cấp bách, chắc người chủ của căn nhà cũng có thể giải quyết được việc này. Huy lật đặt lôi điện thoại ra lần tìm đến số của ông Hiếu, rồi đưa cho thắng. Có điều khi bấm số gọi, đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút tút kéo dài. Đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào, thì có tiếng của một người đàn ông vang lên. Các vị làm gì ở trước cổng nhà tôi thế này? Thì ra là vợ chồng ông ba ở dưới quê đã lên tới nơi. Huy quay sang Thắng vui mừng nói. Đây chính là chủ của tiệm cơm này. nhưng tiếng bàn tán chỉ trò của người dân xung quanh khiến cho vợ chồng ông ba khó chịu. Lần nữa ông lên tiếng. Mời các vị tránh đường. Sao để đứng trước cửa nhà người ta thế? Dù biết điều này không hợp lý nhưng Thắng vẫn lên tiếng. Chúng tôi cần kiểm tra căn nhà này. Anh cũng giống như Huy, cảm thấy chuyện dòi bỏ bò trong sân cần phải được làm rõ. Tuy nhiên thì ông ba chẳng phải người thiếu hiểu biết. Nếu không có lệnh khám xét thì kể cả công an cũng không được vào kiểm tra nhà dân. Ông nhìn thắng gắt gỏng Thôi thôi, các vị đừng có dở trò để vơ vét tiền của dân. Mau đi đi, chúng tôi cần phải vào nhà nghỉ ngơi. Đi đường xa đã mệt mỏi lắm rồi. Ông ba lấy chìa khóa ra cha vào ổ Rồi hé cánh cổng để vợ bước vào Đoạn ông lại bấm luôn khóa bên trong Còn chưa kịp xoay người lại Ông bà đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của vợ sau lưng Sẵn trong người đang bực bội vì ngày đầu năm mới Đã có công an đến trước nhà Ông gắt gỏng Em làm cái gì mà hét ẩm mỹ cả lên thế Khoài khắc ông bà xoay người lại Nhìn thấy lũ dòi bỏ trong sân nhà Khiến ông chết điếng Cái cái gì thế này Bà ba lùi lại ôm lấy người chồng Nói trong hoảng loạn Hắn là hắn Đang báo thủ vợ chồng mình đó anh ơi Vừa giất lời thì Bà liền ngất liệm đi trên tay chồng Ông ba cũng dần dần mất đi bình tĩnh Nhân cơ hội này Thắng đã nhảy vào bên trong Giật lấy trùng chìa khóa trên tay ông ba Để mở cánh cổng nhà Anh ra hiểu cho Dũng đưa bà ba đi bệnh viện. Nhưng ông bà đã giật cánh tay của anh ra, ngăn không cho công an đưa vợ mình đi. Vậy người hàng xóm thấy ông cứ ngẩn người ra nhìn đám dòi bọ trước mặt. Họ sợ bà ba xảy ra chuyện nên lấy dầu đem qua sức cho bà. Một lát sau thì bà ba tỉnh lại, nhìn thấy Thắng và Dũng. Bà đột ngột quỳ xuống, mặc cho chồng lôi kéo mình. Bà vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào. Ừ, tôi sai rồi, xin cán bộ hãy cứu lấy gia đình tôi. Thực ra mấy ngày vừa rồi khi còn ở dưới quê, sau cái chết của cụ Mai, đêm nào bà ba cũng nằm mơ thấy ác mộng. Một con quỷ với dáng vẻ vô cùng kinh dị, cứ liên tục đuổi theo đòi ăn thịt của bà. Lại thêm chuyện trước đó quần cũng có những giấc mơ kỳ lạ như thế. Đã có lúc bà ba nghĩ đến vị thần tài trong nhà, bởi con ếch cũng từng ăn rất nhiều thịt heo sống. Có khi nào, Nó hóa tinh đòi ăn cả thịt người hay không? Nhưng chồng bà lại gạt đi. Làm sao có thể như thế được? Em nói vậy á, sẽ bị thần tài trách phạt đó. Nếu không phải là vị thần tài, vậy thì chỉ còn người đó mà thôi. Mấy đêm liền mất ngủ, lại thêm có linh cảm sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Cơ thể bà ba ngày một nhợt nhạt hơn, cả người không còn sức sống. Cứ đến chập tối là bà lại Ngồi thu lưu trong góc giường Lòng phập phòng lo sợ Con quỷ sẽ đột nhiên hiện ra trước mặt Cho đến sáng nay Khi chuẩn bị đổ đạc để lên Sài Gòn Vô tình quẹt phải con dao Khiến tay bà chảy máu Một cơn đau chuyển đến Khiến bà khẽ nhíu mày lại Nhìn cái vết thương nhỏ xịu Mà cũng khiến cho mình đau đớn Bà lại nhớ đến chuyện Mà mình đã từng làm trước đó Trong lòng thầm hỏi Có khi nào người đó cũng đau đớn vô cùng Giờ này khi nhìn thấy đám giỏi bỏ bỏ lúc nhúc trên sân Lòng bà càng thêm ân hận Nghĩ đến đứa con trai trước đó đã nhiễm phải âm khí Bà ba cho rằng đó chẳng phải là âm khí tử xác của cụ Mai Có khi nào là người kia hiện về để trả thù Bằng cách lấy đi mạng sống của con trai bà Bản thân bà có mệnh hệ gì cũng là do tội bà gây ra Nhưng quân còn quá nhỏ, nó không có tội tình gì cả. Thế nên bà mới quyết định khai ra hết tất cả mọi việc. Từ chuyện nuôi con ếch thần tài để cầu may, cho đến chuyện hai vợ chồng lỡ tay giết chết ông Hiếu. Bà Thủy nghe đến đây thì bật thốt lên. Trời đất, sao mà ác nhân thất đức dữ vậy chứ? Thì ra khoảng thời gian trước, sau khi đã đến tiệm cơm thông báo việc mình sẽ tăng tiền thuê nhà. Vài ngày sau đó trong lúc say rượu, Ông Hiếu đã đến đập cửa tiệm cơm vào lúc nửa đêm Đúng là ông đã từng hứa sẽ cho vợ chồng ông ba thuê với giá rẻ Nhưng vì gần đây ông Hiếu đột nhiên ham mê cờ bạc cá độ Mỗi ngày ông đều đổ vào sòng bạc một số tiền lớn Tự nhủ sẽ không chơi nữa Nhưng mà máu cờ bạc có lẽ đã thấm sâu vào máu của ông Ông càng thua ông lại càng hang máu Muốn gỡ lại số tiền mà mình đã mất Thế nên bất chấp việc đã hứa với vợ chồng ông ba Trong lúc tinh thần không mấy tỉnh táo, ông Hiếu đã tìm đến đòi bằng được tiền cho thuê nhà. Ông ba cảm thấy bực bội vì không thể nói lý với người đang say rượu. Hai người mới xảy ra xô sát, vô tình ông ba đẩy ông Hiếu, ngã đập đầu vào tường. thấy ông Hiếu nằm im bất động dưới đất, tay chân ông ba trở nên luống cuốn. Thay vì gọi xe cấp cứu đến, ông lại bảo tháp hương gọi thần tài lên để xin ý kiến. Được con ếch chỉ cho cách phi tang cái xác. Những ngày sau đó, ông ba cùng vợ lóc từng tảng thịt trên người ông Hiếu, đem cho ếch ăn. Vì đã quen tay trong lúc mổ heo dâng cho thần tài, nên đến khi lọc thịt người của ông Hiếu, vợ chồng ông ba làm vô cùng thuần thục. Phần xương còn lại được ông ta đem chặt ra từng khúc nhỏ. Khi ấy, cả hai vợ chồng ông ba chẳng chút sợ hãi, bởi tất cả đều có vị thần tài che giấu giúp mình. Gương mặt ông ba khi chặt xác ông hiếu ra từng khúc còn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nhân tính trong con người ông dường như cũng đã bị lòng ra ác nhân bào mòn đi hết. Vừa bập từng nhát dao xuống thớt, ông vừa nói. Này thì đòi tăng tiền nhà này, này thì đến gây sự này. Tao cho mày chết, cho mày chết băm ra. Tiếng Lộc cộc mà bà Thủy ở nhà bên cứ ngỡ là vợ chồng ông ba chặt xương heo. Hóa ra lại là do hai vợ chồng ông chặt xác người để phi tang Khi bà ba kể đến đây, nhiều người dân đang đứng xem đã không thể chịu đựng nổi nữa. Họ chạy ra hoài, ói mửa đến sạch cả dạ dày. Thắng và Dũng dù đã từng tham gia phá nhiều vụ án, nhưng khi nghe những lời lẽ rùng rợn thế này, đột gan của hai người vẫn cảm thấy nhộn nhào cả lên. Phần xương mà vợ chồng ông ba chưa kịp phi tang hết đã được tìm thấy trong chiếc tủ lạnh ở nhà kho. Có lẽ ổ điện bị lũ chuột cắn nát nên đã không còn giữ lạnh được nữa. Vì thế mà dòi bỏ mới có thể làm tổ trong đó. Nhờ bà Thủy trông thấy báo công an, vụ việc ông Hiếu đột nhiên mất tích mới được làm sáng tỏ. Cái chết thương tâm của ông khiến ai nấy đều cảm thấy đau lòng. Xương của ông Hiếu sẽ được mang đến cơ quan pháp y để khám nghiệm lần nữa. Khi được công an thông báo, ông Đạt đã mong muốn được đưa phần xương còn lại ấy về. Để làm lễ tang cho ông Hiếu Coi như lúc cuối đời Ông ta cũng có được chút an ủi Từ bạn của mình Vợ chồng ông ba ngay lập tức Được đưa đi giam giữ Chờ ngày xét xử Về phần con ếch thần tài Thắng không hề tin vào Mấy chuyện mê tín dị đoan này Trước khi rời khỏi tiệm cơm Anh đem con ếch ra ngoài sân Ấy vậy mà Thắng đã cảm thấy rụng mình Khi trông thấy nó Giáng vẻ của con ếch lúc này vô cùng đáng sợ. Ánh mắt chẳng khác gì loài thú dữ. Thắng dùng dao băm nát cả người của nó cho đến khi con ếch hoàn toàn chết hẳn. Vào khoảnh khắc ấy, ở dưới trà vinh nơi quê nhà của tên thầy bùa, ông Tuấn đột nhiên ói ra một ngụm máu đỏ tươi. Thực ra tên thầy bùa này muốn mượn tay vợ chồng ông ba nuôi ngại tinh giúp mình. Khi con ếch hóa thân hoàn toàn, ông ta cũng sẽ có được mọi thứ trong tay. Bao gồm cả khối tài sản của vợ chồng ông ba Và cả những người khác nữa Chỉ còn một chút nữa thôi là kế hoạch của ông thành công Nhưng đáng tiếc Làm ác thì không thể có kết quả tốt Khi ngại chết thì người tạo ra nó cũng chẳng còn sống được nữa Tên thầy bùa đã phải trả giá cho tội ác bằng cả mạng sống của mình Trước khi tắt thở Hắn cũng chỉ có thể thốt lên một tiếng đầy ai oán Không Ngại tin của ta <cười> sau khi ho lên vài tiếng, ông Tuấn lại tiếp tục ói ra máu Lần này, màu của máu đã đổi sang sắc đỏ thẫm Cả người tên thầy bùa lên cơn co giật liên tục Hắn cố gượng dậy, lần mò tìm thứ gì đó trong căn phòng của mình Đáng tiếc cơ thể đã không còn sức lực Chỉ còn vài phút sau thì tên thầy bùa đã tắt thở mà chết Vụ án vợ chồng ông ba giết hại giã man người chủ nhà đã làm rúng động cả Sài Gòn, khiến cho biết bao con người mỗi khi đi ngang tiệm cơm bình an đều cảm thấy kinh hãi tột cùng. Cũng từ đó có rất nhiều lời đồn thổi kỳ lạ về tiệm cơm của vợ chồng ông ba. Nghe đầu vào mỗi đêm người ta thường nghe thấy tiếng khóc thê lương phát ra từ nhà kho của cửa tiệm. Có người cho rằng đó là tiếng khóc của an hồn ông Hiếu. Vì chết quá thế thảm Nên ông mới không thể siêu thoát được Còn vợ chồng ông ba Sau khi bị bắt giam chưa được bao lâu Cả hai đã lên cơn điên dại Ngày nào cũng đập cửa đòi ra ngoài Bởi vì vợ chồng ông Không thể chịu đựng được Hồn ma của ông Hiếu đeo bám mình Một buổi sáng nọ Khi người ta đưa cơm vào phòng giam Lại phát hiện ra vợ chồng ông ba Đều đã chết cả rồi Chẳng biết kiếm được ở đâu một con dao nhỏ Cả hai Dùng con dao ấy xẻ từng tảng thịt trên người mình ra. Hai cơ thể nát bét, nằm chết trong vũng máu đỏ thẫm tựa như cái ngày họ đã xẻ thịt ông Hiếu ra thành từng mảnh vậy. Nhiều người hay tin thì cho là oán hồn của ông Hiếu quay về báo thù kẻ đã giết hại mình. Chẳng biết có đúng không, nhưng cái chết đầy thế thảm của vợ chồng ông ba chính là cái giá mà hai người phải trả cho tội ác của mình. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Duy Thuận và Tú Quỳnh nhé. Và đây là tập truyện thứ mấy Quỳnh đọc trên kênh này hả? Ờ, thứ ba. Thứ ba. Không biết so với những cái tập truyện đầu và đến thời điểm này thì mọi người thấy giọng đọc của Quỳnh đã có sự thay đổi gì chưa? Nếu mà quý vị theo dõi kỹ trên kênh thì chắc là cũng đã từng nghe cả ba tập mà Tú Quỳnh đồng hành với Thuận rồi. Mọi người để lại nhận xét nhé. Ví dụ cảm thấy chưa hay, chưa hợp tình chỗ nào thì mọi người có thể uh, bình luận nhẹ tay một chút để khuyên bảo Tú Quỳnh để Tú Quỳnh có thể uh, hiểu ra à, cái lỗi của mình ở đâu, điểm chưa tốt của mình ở chỗ nào để khắc phục nha quý vị. Đừng chửi Quỳnh nhé, con gái người ta uh, mỏng manh yếu đuối. <cười> mọi người có thể lên kênh của Tú Quỳnh uh, là kênh gì Quỳnh giới thiệu lại cho mọi người biết đi. À, hiện tại thì Quỳnh cũng đang đọc truyện ma trên kênh Postcard truyện ma Tú Quỳnh Và kênh của Quỳnh thì chuyên kể về những chuyện tâm linh, chuyện buồn ngãi Được gửi về từ khán giả khắp mọi nơi luôn Và rất là hy vọng là mọi người sẽ có thể ủng hộ Tú Quỳnh Lắng nghe những tập truyện mà Tú Quỳnh kể nha Và đồng thời nếu như là mọi người có một cái lời góp ý nào đó Thì có thể để lại phần bình luận để giúp cho Quỳnh ngày càng hoàn thiện hơn cái giọng đọc của mình Cảm ơn mọi người rất là nhiều Rồi. À, cảm ơn Tú, Tú Quỳnh đã đồng hành cùng với kênh nhá à, Chào tất cả mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon.